Long Đầu Án, Quyển 5 Người đọc, Thon, Chương 107, Cao Thủ Như Vân Trên đường lớn dẫn đến bến tàu ở Tùng Giang Phủ Người chan lớn đông đến không thể lách qua Cũng may đường này cũng đủ rộng rãi Người vây xem 3 tầng trong, lại thêm 3 tầng ngoài Đứng chật đến cả đại mã tràng thật lớn bên ngoài Những gian hàng bày bán bên đường cũng đã dọn đi Trên nóc nhà Trong những tiểu lâu xung quanh Cũng đều đầy ấp những người là người Tóm lại Không khí xung quanh sôi trào náo nhiệt phải biết Trên bãi đất trống Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đứng cách nhau khoảng hơn 10 bước Cứ thế đối diện mà so tài Đường chủ Lúc này Vị bạch phát lão giả kia lần đi lên mấy bước Thấp dòng hỏi Lâm Dạ Hỏa Bằng không cứ để ta lên đi Triển chiêu nhìn lão đầu kia một chút Lúc trước cũng không có cẩn thận quan sát kỹ hắn Còn tưởng hắn đại loại chính là quản gia bên cạnh lâm dạ hỏa mà thôi Một lão giả gầy teo tóc bạc Hôm nay nghe được hắn muốn thay lâm dạ hỏa xuất chiến Triển chiêu mới liền nhìn kỹ hắn Lão đầu này đại khái khoảng 6-70 tuổi đi Không thể nhìn ra được tuổi thật của hắn Một mái tóc trắng như tuyết Tóc rất ngắn Tướng mạo anh Tuấn như vậy Khẳng định lúc còn trẻ phải rất tấm tú Có thể nhìn ra được khí độ bất phàm Lại rất có phong phạm Triển chiêu suy nghĩ nửa ngày Cũng không nhớ ra được hắn là ai Liền hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh Lão đầu này là ai a Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái Không quen biết Ngươi chưa từng gặp qua Triển chiêu kinh ngạc Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười Ta cũng không có thân với hỏa phụng đường Chưa kịp đợi Lâm Giả Hỏa mở miệng Trâu Lương liền nói một câu Sợ à Lâm Giả Hỏa cười một tiếng Khoát tay với lão đầu kia Nhìn thấy không Nếu không đánh lại Mọi người là nghĩ ta đầy sợ tinh câm kia Lão Giả nhìn Trâu Lương một cái Cũng không nói gì nữa Đuôi về phía sau một bước Lúc này Tám người của Hỏa Phụng Đường lại đột nhiên tách ra hai bên Có mấy người đi lên Người giang hồ bốn phía ngay lập tức lại xôn xao bàn luận Mấy người đi tới, một người thư sinh mặc một bộ trường sam hôi sắc, cầm trong tay một cây thiết phiến hắt sắc, dáng người cao gầy, thật nhìn còn rất yếu đuối, lông mày chữ bát, khuôn mặt lại khắc khổ. Bên cạnh thư sinh là một nữ nhân mặc váy đen, đại khái chừng 30 tuổi, vô cùng xinh đẹp, tóc dáng rất tốt, lại ẩn ẩn một chút quý khí. Hai tay nàng chấp sau lưng, cầm một chiếc tiêu dài, mái tóc dài búi gọn gàng, được cố định bằng một chiếc hồng trâm Chui trầm còn treo một chuỗi hạt màu đỏ, rồi môi đỏ mộng. Ở bên cánh môi trái, còn có một nút ruồi màu đỏ bằng hạt gạo, trông rất phong tình. Còn có một người là một thiếu niên khoảng chừng 17-18 tuổi, mặc một thân lam y ngắn, vô cùng cẩu thả. Hai tay khoanh trước ngực, trong miệng ngậm cây tâm. Chân đi đôi giày cỏ rách nát, ống quần lại bên thấp bên cao. Đầu tóc chẳng khác gì tổ chim, tóc trông còn sơ cứng hơn cả Âu Dương Thiếu Chinh. Chẳng qua cái mái tóc tổ nhiếm của Âu Dương Thiếu Chinh có màu đỏ rực Còn của hắn lại là đen nhánh Có lẽ chính bởi nguyên nhân này mà cái đầu trông cũng thật lớn dáng dấp cũng không tệ Một đôi mắt to Chỉ là cái miệng hơi nhếch lên Nhìn thật giống tiểu tử phách lối Người cuối cùng Là một thanh niên lưng đen một tấm khiên Người này dáng vẻ tư văn nhã nhặn Khoảng độ hơn 20 tuổi Vận đoạn sam ngẫu sắc Lại còn mang cả nhuyễn giáp Hai tay còn đeo hai chiếc thiết tụ tinh xảo màu đen, che kín cổ tay. Sau lưng người này có đeo một tấm khiêng không biết được làm bằng chất liệu gì, màu đen nhánh. Nhìn từ trước mặt không thể thấy được hoa văn của tấm khiên nhưng mà nhìn từ hai bên lại giống như đồ họa của một con trùng ngàn chân. Vốn người này vừa mới tới, người của họa phụng đường lập tức hành lễ, hô lớn, phó đường chủ. Lâm và hỏa quay đầu lại liếc nhìn, vẻ mặt chán ghét, các người tới làm gì? Thiếu niên 17-18 kia tìm một khối đá lớn ngồi lên Hỏi hắn Không phải người nói là đi tìm Bạch Ngọc Đường quyết đấu sao Sao lại ở đây xin sự với người của Triệu Gia Quân Hàng lông mày chữ bác của thư sinh kia lại nhăn thêm một chút Chỉ hòa vi quý à Đánh nhau không phải là chuyện tốt Hắn còn chưa có dứt lời Nữ nhân H.I. bên cạnh đã đạp hắn một cước Bánh bao thiêu Người bất nói nhảm một chút Nếu không là bị ăn đòn đó Bác tự mi thư sinh kia vẫn tiếp tục lắc đầu ở một bên mà lẩm bẩm, đánh nhau chính là không tốt à, mọi người có chuyện nên thương lượng một chút. Cuối cùng, nam tử đeo khiên kia liền đem khiên tháo xuống, một tay đặt lên tấm khiên, cũng không có nói chuyện. Tổ hồ đang chờ xem giao đấu. Trưởng chiêu nhìn tấm khiên của hắn một chút, câu mày, mình khiên. Thanh niên kia thiêu mi, nhìn trưởng chiêu một cái, cũng không có lên tiếng. Minh Khiên là cái gì? Công tôm ở bên cạnh, tò mò mà hỏi tiếng chiêu Minh Khiên chính là Vạn Khiên Chi Thủ Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói Tường truyền Nó được tháo xuống từ Đại Môn thông với Minh Giới Ai cũng không phá được Cho nên trên tấm Khiên này là dùng hắc kim mà khắc thành 18 tuần luyện ngục Khiên dùng để ngăn cản luyện quỷ Chú thích Vạn Khiên Chi Thủ Đứng đầu trong tất cả các loại Khiên Minh giới Nói đơn giản thì đó chính là một dạng của âm phủ Bạch Ngọc Đường vừa nói xong Chỉ thấy thanh niên kia lập tức lật chiếc khiên lại Xoay phần mặt trước về phía mọi người Chỉ thấy mặt trước tấm khiên Quả nhiên có khắc hình 18 tầng luyện ngục Chính giữa còn có một khuôn mặt quỷ Vô cùng dọa người Nhưng cũng lại vô cùng tinh xảo Thứ đồ chơi này là cùng dạng với Tân Đình Hầu đi Đều là cổ vật Âu Dương Thiếu Chinh vừa nói Vừa theo mi một cái Minh Khiền Túc Thành Tất cả mọi người có hơi kinh ngạc một chút Thì ra đây là đại nhị cao thủ của Hỏa Phụng Đường Minh Khiền Túc Thành à Hắn được coi như là người dùng khiên làm vũ khí hiếm hoi trên giang hồ Sao là trẻ tuổi vậy a Nữ nhân kia tuổi tác không kém mấy so với Hồng Di Ngươi Ân Hầu mở miệng nói cho Triển chiêu biết Tên nàng ta là Gia Cát Âm Gia Cát Phu Nhân Mọi người cả kinh ân hậu gặp đầu một cái. Ra các phu nhân này là cách mọi người trên giang hồ gọi ra các âm. Ra các âm chính là trang truyền của cổ âm phái. Cổ âm phái là một trong những môn phái thần bí nhất. Người thuộc môn phái này đều am hiểu âm luật, dùng âm thanh để luyện thành nội lực. Ma âm công có một sức mạnh ma quái khó lường. Cho dù có nội lực thâm hậu cũng phải cẩn thận phòng bị. Ra các âm là một người giang hồ vô cùng kiêm tốn. Không mấy khi hỏi đến chuyện giang hồ. Nhưng cũng là một cao thủ nhất đẳng Thiếu niên trẻ tuổi kia tên gọi Tan Bôn Âu Dương nói cho mọi người Hắn là đệ nhất đại lực sĩ Tây Vật Tất cả mọi người đều kinh ngạc Nhìn thiếu niên gầy như cây củi Cũng không có cao lớn kia Đều cảm thấy bất khả tư nghị Người Tây Vật phần lớn đều là cao lớn vạm vỡ Khí lực lại rất lớn dân chúng bên đó cũng rất sùng bái đại lực sĩ Cho nên sẽ thường tổ chức tranh tài đại lực sĩ Cũng không phải so về cách thức đấu vật Mà chính là so về khí lực mà thôi Hắn là trời sinh thần lực Hơn nữa là đặc biệt luyện tập lại công phu này Đừng nhìn hắn trẻ tuổi như vậy Hắn còn có một ngoại hiệu chính là tái ngoại kỳ hiệp Âu Dương lại đánh giá rất cao thiếu niên cậu thả kia Chú thích tái ngoại kỳ hiệp Hiệp sĩ kỳ lạ ngoài bi ngải. Vậy còn cái bánh bao thiếu kia Giả hạnh cũng tới góp vui Đừng nhìn bản mặt ẩu rũ đó của hắn Thế nhưng công phu lại vô cùng tốt Bình thường tích cách hắn khá ôn hòa Nhưng một khi bị chọc trúng lại tương đối thú vị Có bao nhiêu thú vị? Triển chiêu của Bạch Ngọc Đường động thanh hỏi Tử ảnh cười hì hì nói Trước kia ta có gặp qua hắn Một lần chúng ta nhận được tin tức Liêu binh chuẩn bị đánh lén một thôn trang Ta cùng giả ảnh mang theo mấy trăm người chạy đến Muốn giúp một tay Không nghĩ đến trên đường lại bị một đám liêu binh dặn lại Chờ tới khi chúng ta chạy tới thôn thì cũng đã muộn rồi Chúng ta vốn nghĩ rằng cả thôn đã máu chảy thành sông mà Đến khi chạy vào thì đúng là máu chảy thành sông thật Chẳng qua người bị làm thịt là chính là liêu binh Lúc ấy hắn đúng dịp đi ngang qua thôn trang kia Một mình giết hết mấy ngàn liêu binh Vậy mà trên người ngay cả một giọt máu cũng không dính vải Triển chiêu thư mi một cái Đầu óc tiểu tử này là không quá bình thường Giả hẳn đưa hai ngón tay chỉ chỉ lên đầu Bình thường là một người Khi bị chọc tới lại biến thành người khác Có lúc lại còn tự mình gây gỗ với mình Cứ như trong thân thể có đến hai người vậy À Vừa nghe hắn nói thế Triển chiêu lại đột nhiên nghĩ tới song sinh quỷ phiến Là một tử A Âu Dương gật đầu Mọi người lại hai mặt nhìn nhau Bốn người này ở trên giang hồ danh vọng cực cao Lại là những cao thủ cực hiếm hôi Thì ra tất cả đều là đường chủ của hỏa phụng đường Cái lão đầu tóc bạc đó Lúc này Thiên Tôn đột nhiên lại nói một câu Mọi người đề soạt một tiếng mà quay lại nhìn hắn Lão đầu là ai vậy Thiên Tôn cười nhạt Hỏi Bạch Ngọc Đường Người không nhận ra hắn sao Bạch Ngọc Đường câu mày Quay đầu nhìn lại lão đầu kia Cũng không có thấy quen mặt Chỉ nhớ hắn rất tốt Nếu như đã từng gặp mặt khẳng định sẽ nhớ Nhưng... Lúc trước hắn chỉ thấy lão đầu theo bên cạnh lâm dạ hỏa Cảm thấy chắc cũng là phó đường chủ gì đó đi Bạch Ngọc Đường quay đầu lại hỏi Thiên Tôn còn thật sự biết hắn sao Hắn họ liễu Tên gọi liễu hàng tinh Thiên Tôn khẽ mỉm cười Là đồng môn của ngoại công người Sư thúc của nương người Bạch Ngọc Đường sửng sốt hồi lâu Lắc đầu Con chưa từng nghe qua tên người này Bởi vì hắn cũng không có đi lại trên giang hồ Thiên Tôn chắp tay sau lưng Nói Hắn bị trục xuất khỏi sư môn mà Ngoại công con cũng chưa từng nhắc qua hắn Bạch Ngọc Đường không hiểu Chẳng lẽ lại có động chạm gì Ngược lại Hai người bọn họ chính là hảo bằng hữu Thiên Tôn nói Hắn lại là một người vô cùng thú vị a Tóm lại Hỏa phụng đường có lâm dạ hỏa làm lão đại Lại thêm 5 cao thủ kia Rồng nháy mắt đã đả bại toàn bộ các môn phái Trung Nguyên Ngoài trừ Thiên Ma Cung cùng triệu gia quân Không có môn phái nào có thể chống lại Những môn phái như Thiếu Lâm, Võ Đan, Cái gì đó cũng không thể Trừ Phi Trừ Phi cái gì? Bạch Ngọc đường hỏi Trừ Phi, Ngươi và Triển Chiêu cùng thành lập một cái môn phái Gọi là Thử Miêu Phái Thiên Tôn vừa nói xong Ân Hầu liền phốc một cái cười lớn Tám người Âu Dương cũng đều che miệng cười theo Tiểu tử tử ngẩn mặt lên Thử miêu phái Triển chiêu lại hiếp mắt Rõ ràng nên gọi miêu thử phái Không được Bạch Ngọc Đường lắc đầu Nghe cứ như là miêu thúc phái ấy Vẫn là thử miêu phái tốt hơn Triển chiêu khóa miệng liền rút rút Lâm dạ hỏa quay lại nhìn lướt qua mọi người Đỡ tráng Có cảm giác toàn da đều bị kéo ra hết rồi Đàn lúc ấy Liền nghe thấy phía sau đám người loạn thành một đoàn Có một cái bóng đen nho nhỏ Phấp một cái đã nhảy lên giữa không trung Mọi người đều nhìn về nơi xa Chỉ thấy một hài nhiên mặc hắc y Đang nhảy lò chôi Trang lấn trên không mà tiến vào Lại còn vừa bay đến vừa kêu ầm ĩ. Các ngươi sao lại dám đem ta bỏ lại à Năm đại cao thủ đều quay đầu lại nhìn Lâm dạ hỏa đỡ tráng Tên nào lại đem cả tiểu tổ tông này đến đây Đám người truyền chiêu cũng kinh ngạc Tiểu hài nhi này là cái gì à Tiếng nói vẫn còn mang theo độ âm, nhưng mà khinh công cùng nội lực này. Hạ Nhi kia vẫn còn đang nói chuyện đã từ trên đầu đàn người mà dễ dàng nhảy xuống đất. Mọi người nhìn lại, chính là một oa nhi 7, 8 tuổi, da hơi đen, nhưng mà lại cực kỳ tốn tú. Nhìn qua giống như là ngoại tộc hoặc hỗn huyết, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt sáng hữu thần. Con người đen thẫm, đen đến không thấy đáy. Bé ăn vận tương đối tốt, cẩm bào hắc sắc ngắn gọn. Trên đầu đeo quan ngọc khắc kim cố định mái tóc đen nhánh Tiểu Hà Nhi vừa mới xuất hiện Không ít người giang hồ bắt đầu xích xoa một tiếng Công tôn cũng liền nghe được triệu phổ ở bên cạnh không nhịn được mà nói một câu Thiện phú không tồi Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu Tiểu Hà Nhi này xương cốt thanh kỳ Tay chân dài góc người tốt Tuyệt đối là một khối luyện võ kỳ tài hiếm có Ân hầu sờ cầm gì Tiểu hài này thiên phú cực cao Có thể so với chiêu khi còn nhỏ đi Khiên tôn cũng gật đầu Không biết bạn tính thế nào Chỉ cần không phải là một cái tiểu bại hoại Người nào trong các ngươi liền thu nó làm đồ đệ đi Tương lai nhất định có tiền đồ Trễ rồi Làm dạ hỏa khẽ mỉm cười Đã là đồ đệ của ta rồi Tiểu hài nhi kia còn không có đồng tình Ai nhận ngươi là sư phụ chứ Làm dạ hỏa thức đánh dậm chân Quay đầu lại chỉ bé Ngươi là tên tiểu tử không có lương tâm khi sư diệt tổ Ra đây mỗi ngày đều dùng đồ ăn ngon Đồ uống tốt nuôi ngươi Ngươi lại ngăn cản một tiếng sư phụ cũng không thèm gọi Tiểu hạ nhi kia lại đưa tay đỡ lấy sau đầu Liếc mắt nhìn hắn một cái Cha ta chỉ bảo ta theo ngươi mấy ngày Ai nói là ngươi đã thu ta làm đồ đệ chứ Ta muốn theo triệu phổ học công phu Không muốn theo ngươi Một lời cô bé vừa mới thốt ra Triệu phổ liền mắt mắt Đồ đệ ngoan, đến đây Còn chưa dứt lời Âu Dương cùng giả ảnh ở một bên liền bấm hắn Ngươi đi Nga Còn không biết là người thế nào đã thu sao Tiểu Hà Nhi quay đầu lại Thấy được Triệu Phổ Xoa xoa mắt một chút Chạy lên mấy bước hỏi Ngươi là Triệu Phổ sao Triệu Phổ thiêu mi Ngươi là con nhà ai à Phụ thân ta là Tiêu Thống Hải Tiểu Hà Nhi thật thoải mái mà nói một câu Ta tên là Tiêu Lương Triệu Phổ cười một tiếng Nga ta còn tưởng là ai đây thì ra là một con sói con đi mọi người hai mặt nhìn nhau tiêu thống hải còn được gọi là Lan Vương hùng bá một phương ở Tây Vực ở tại Tái Ngoại tiêu thống hải này vốn là hoàng tộc Liêu Quốc khi còn nhỏ hắn cũng đã rất có nguyên tắc mẫu thân hắn thương yêu một hắn nhân sau khi sinh hạ hắn liền không được hoàng tộc chấp nhận tiêu thái hậu lòng dạ độc ác đã giết chết phụ thân hắn lại còn ép mẫu thân hắn phải xuất ra làm Ni Cô Tiêu Thống Hải 15 tuổi liền dẫn cờ tạo phản, đem nước Liêu một quốc gia chia đôi hai chúa cùng với Lưu Vương chia đều Giang Sơn Hắn tự phong là Lan Vương, thề sẽ giết sạch hoàng thất Lưu Quốc, xoán vị đặt ngôi Chẳng qua là năm đó vừa lúc triệu phổ đem quân xuất chinh, đánh bại Lưu Vương Lưu Quốc cũng là nguy cơ trùng trùng Mẫu thân của Tiêu Thống Hải không muốn hắn tiếp tục khởi binh, nếu không thì Lưu Quốc trong ngoài đều nguy hiểm Nếu như thật sự mất nước Hắn sẽ là tội nhân thiên cổ Còn ngược lại Nếu muốn xưng vương Sao không tự mình khai mở lãnh thổ Tự mình trở thành khai quốc hoàng đế Lưu danh ngàn đời Vì vậy tiêu thống hải quyết định Cắt đứt liên hệ với hoàng tộc liêu quốc Đổi sang họ tiêu của mẫu thân hắn Mang theo tộc nhân Cùng mấy chục vạn binh mã Hùng hùng tráng tráng đến ở phía tây Ở tái ngoại mở tiêu ra bảo Chiếm trọn đại mạc Mặt khác Tiêu Thống Hải còn cùng với người đứng đầu đệ nhất mã bang Nữ tặc tử liêu tiệp nhất kiến trung tình Sau khi thành thân liền sinh ra bảo bối nhi tử Chính là Tiêu Lương này Tiêu Lương từ nhỏ lớn lên ở Đại Mạc Toàn thân đều mang vẻ hoang dã 5 tuổi Cha nương bé đã không quản nổi bé Cũng không biết bé nghe được từ đâu Nói là đại anh hùng lợi hại nhất hiện nay chính là Triệu Phổ Vào lúc 5 tuổi Tiêu Lương đã hỏi phụ thân mình Là có đánh thắng được Triệu Phổ không Phụ thân bé dứt khoát nói với bé một câu, đánh không được. Vì vậy, Tiêu Lương liền nói là muốn bái triệu phổ làm sư phụ. Tiêu gia bảo của Tiêu Thống Hải chính là hàng xóm của ma quỷ thành, cũng rất thân với Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa nhìn một cái đã chọn trúng Tiêu Lương, một kỳ tài luyện võ, nói muốn nhận bé làm đệ tử. Tiêu Thống Hải lúc này còn đang muốn cùng thê tử, nhanh chóng chế tạo ra một quê nữ A. Lại đúng dịp nghe được Lâm Dạ Hỏa nói muốn đến Trung Nguyên một chuyến. Vì vậy lần để cho hắn dẫn theo bé đi Để cho bé khai mở nhãn giới một chút Tiêu lương vừa nhìn thấy triệu phổ Liền trên dưới nhìn hắn một lượt Vỗ đùi một cái Được a ngươi đẹp trai hơn tiểu long tử nhiều Lâm dạ hỏa trợn răng há miệng mà trừng hắn Ngươi là cái tên tiểu thổ tử chết bầm ma Mắt ngươi đặt ở lòng bàn chân hả Tiêu lương liếc mắt nhìn lâm dạ hỏa Người ta lớn lên chính là một đại anh hùng Ai như ngươi chỉ là một tên giang hồ lang thang Lâm Dạ Hỏa tức đến lệch mũi, đạp hắn một cái Nhanh biến sang một bên, chớ có tới chặn đường đại nhân sau đấu Tiêu Lương liền lui sang một bên, nhìn trâu Lương ở đối diện Liền không hiểu mà hỏi Lâm Dạ Hỏa Không phải nói là người cùng sau đấu với triệu phổ sao, hắn là ai à Lâm Dạ Hỏa há miệng, còn chưa kịp lên tiếng Liền nghe Âu Dương Thiếu Trinh nói Tiểu quỷ, hắn chính là đại nhị cao thủ của triệu gia quân Tiêu lương nghe xong, hiếp mắt một cái, nhìn lâm dạ hỏa Hắn là đệ nhị cao thủ a mà triệu phổ kia lại là đệ nhất Tiểu lâm tử, nếu như người mà đánh thua, ta đây liền quy thuận triệu phổ đó Lâm dạ hỏa vội vàng xoa ngực mình, lại thánh Ni đi mà, tìm gàng còn đầu quá Bên này thật quá nấu nhiệt, càng ngày càng nhiều người giang hồ tụ tập đến Tất cả đều quá mất kinh hãi. tình huống này là thế nào đây Vừa có tây vực đệ nhất cao thủ, vừa có trung nguyên đệ nhất cao thủ Lại còn có tam đại cao thủ rượu gia quân Lại còn có cả thiên tôn trấn giữ Đây là tình huống gì a? Triển chiêu cười thầm Mấy người giang hồ này vẫn chưa có biết thân phận của ân hầu Nếu không, có lẽ sẽ bị dọa cho ngất xỉu mất thôi Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh hô to một tiếng Tỷ võ bắt đầu Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều không ra chiêu Chỉ là ánh mắt cả hai đồng thời đều rung lên Không biết có phải cùng lúc Cao thủ tập trung quá nhiều hay không Chỉ cảm thấy được bốn phía nội lực giao lưu Trên mặt đất bằng phẳng đều có luồng khí tà phong nhẹ nhẹ Nhưng mà cũng có nhiều người giang hồ đứng không vững rodrick lui về phía sau Đồng thời cũng khuyên những quá tính bình dân đang xem náo nhiệt xung quanh tránh xa một chút Tiêu Lương là lần đầu tiên thấy được cao thủ lợn võ, Kích động đến đứng ngồi không yên Là một tử ở sau lưng Liên tục giới thiệu cho bé những cao thủ đối diện Chỉ cho bé biết người nào là Triển Diêu Người nào là Bạch Ngọc Đường Tiêu Lương từng người từng người đều nhìn thật kỹ Ngoan ngoãn à Đây đều là những nhân vật danh vang đương thời Chẳng qua là Tầm mắt Tiêu Lương khi lướt qua Công Tôn lại đột nhiên ngừng lại Bé cũng không phải là muốn nhìn rõ vị Công Tôn không biết võ công kia Tầm mắt của bé từ trên người Công Tôn hạ xuống rồi lưu lại Liền thấy được người đang ôm trong tay tiểu hồ ly Đứng ở bên cạnh con tôn Hai mắt mở to háo hức mà quan sát tỉ vỏ Tiểu tứ tử Ai Là một tử thấy bé đột nhiên bất động Liền vỗ vỗ đầu bé Màu nhìn nha, đó chính là thiên tôn nha Người không phải vẫn luôn mơ ước được nhìn thấy hay sao Nhưng mà là một tử vỗ thế nào Tiêu lương cũng không có phản ứng Vẫn cứ một mực gương mắt Ngơ ngác mà nhìn chầm chầm phía trước lam một tử theo tầm mắt bé nhìn xuống liền thấy được người bé nhìn chính là một tiểu hà nhi vô cùng khả ái hồi lâu tiêu lương mới há miệng mà lẩm bẩm một câu tiểu thần tiên nha bên cạnh cũng không biết là môn nhân nào của hỏa phụng đường liền nói cho bé đó chính là nghĩa tử của triệu phổ tiểu vương gia tiêu lương liền tét miệng cười uy môn đăng hộ đối a